các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đây là trọng điểm sao? Hôm nay cậu vừa mới nghỉ, không phải lúc này cậu sẽ tham gia huấn luyện chứ?Chú này cùng cậu không có thủ đi. Chú, cháu biết ý tốt của chú không nên cự tuyệt, nhưng là vẻ mặt bất hối vô cùng khó xử. Cháu không phải là vừa tới trường học mới sao? Chú kiếm cho cháu một trường học tốt, chất lượng giảng dạy lại cao. Lúc trước cháu ở cô nhi viện, nhận lúc bác viện trưởng rảnh rỗi sẽ dạy cho cháu nhận biết một số chữ. Kiến thức cháu có hạn, không theo kịp bước chân của các bạn trong trường học. Cháu vốn muốn thư dịp nghỉ hè ở nhà học thật cho tốt, cháu không thể để học kỳ mới đến thành tích của cháu con kém như vậy được. Như vậy sẽ làm cho chú mất mặt. Lúc đó người khác sẽ hỏi đó là con nhà ai, không phải cháu là con nuôi của ai đó sao? Mỗi lần cháu bước xuống xe đi vào trường, ai đó sẽ điều trốn ở trong xe, không chịu ra đây thôi. Chú biến thái này mau mau bỏ ý định, muốn cho cậu tham gia huấn luyện trong đầu đi. Nếu không vào năm học mới này Cậu sai cho ông chú biến thái này ăn trứng vịt suốt ngày. Tiểu Nón xanh, Sở Trạm Đông ngày càng hiếu kỳ rốt cuộc kiểu người đàn ông như thế nào mới có thể cùng Hàn Tử Tây đẻ ra tiểu Nón xanh này. Mới chỉ hơn 5 tuổi mà đã có suy nghĩ của người trưởng thành, có ý tứ. Sở Trạm Đông cảm giác phải phối hợp một chút, để một người diễn thì không có ý nghĩa. Hắn nâng cằm lên, suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Đúng vậy." Bân Hối không ngừng gật đầu, phối hợp nói, "Đúng vậy, đúng vậy." Cho nên không phải là cháu không muốn mà là cháu phải nâng cao thành tích để cho chú con nở mặt." Haiz, nhưng Sở Trọng Đông lại ra vẻ mặt khó khăn. "Đúng, nhưng là lời chú vừa nói ra, trước mặt nhiều người như vậy, bây giờ rút lại lời nói chẳng phải rất mất mặt hay sao?" "Chuyện này có gì mất mặt, sẽ không?" "Sẽ." Sở Trọng Đông ôm cổ cậu nhỏ giọng nói, "Đám con đùa ngoài đường, con cần phải có quy củ, chú đây thân là lão đại học bang Mỗi một câu nói người bên dưới đều sẽ lập tức chấp hành, không tin cho hỏi hắn. Sở Trọng Đông chỉ vào Tả Viêm đang đứng ở một bên, bất hồie nhìn về phía Tả Viêm, đầu tiên Tả Viêm liếc nhìn lão đại nhà mình một cái, tuy trong lòng rất thích thú nhưng mặt vẫn không chút thay đổi nói. "Ừ, đám nhỏ bên dưới đang chờ chuẩn bị, đánh số huấn luyện hạng mục cho cháu đấy." Bất Hối nghe vậy, chịu muốn chửi vậy, đúng là một cặp tiện nhân, hai người họ hợp tác với nhau để hành hạ một đứa nhỏ yếu đuối, ta chói gà không chặt. Con có mặt mũi không vậy? Khi Hàn Từ Tây trở lại sở gia, việc đầu tiên đó là cô tìm đến người giúp việc hỏi, "Tiểu thiếu gia đã ngủ chưa? Buổi sáng lúc ra cửa, cậu ấy nói với tôi giờ tan việc, mang cho cậu ấy hộp bút vẽ." Trong tay cô đúng là cầm một hộp bút vẽ, nhưng lý do này cũng chỉ là ngụy trang, bởi vì đây là quà sinh nhật cô muốn tặng cho Bất Hối. "Ơ, chẳng lẽ cô làm cho đại thiếu gia không vui, cho nên thay đổi mục tiêu sao?" Đã thế thế này, Sở Bích Đình mới từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Hàn Tử Tây liền mở miệng châm chọc. "Tiểu thiếu gia đã ngủ, vậy thì sáng mai tôi giao cho cậu ấy." Hàn Tử Tây không thèm đếm xỉa đến Sở Bích Đình, xoay người chuẩn bị đi lên lầu. "À, không thèm đếm xỉa tới tôi." Sở Bích Đình cười lạnh. "Được rồi, cô cũng không cản trở được mấy ngày, hiện tại tôi sẽ để cho cô lên mặt vài ngày." Hôm nay tâm tình của Sở Bích Đình khá tốt, cho nên cũng không tiếp tục dây dưa. Hàn Tử Tây cũng lười để ý đến Cô tranh thủ thời gian đi xem một chút, không biết vì cái gì, lúc này tâm trạng của cô vô cùng bất an. Tiểu Tây muốn tìm tiểu thiếu gia sao? Mới bước hai bước lên bậc thang, cô liền đụng phải Mộ Cẩn Du vừa bước ra khỏi phòng. Cô đứng ở đầu bậc thang đầu hai, mặc đồ ngủ ít hoạt hình, từ biểu cảm trên mặt cô cũng biết cô ta không buồn ngủ. Vừa nãy, bất hồi đã được thiếu gia đón ra ngoài rồi. Bỗng nhiên hộp bút màu trong tay rơi xuống đất, Hàn Tử Tây kích động bước lên lầu, cầm lấy tay Mộ Cẩn Du. Bọn họ đi khi nào? Đi đâu?" Mộ Cẩm Du cảm thấy kỳ quái, bình thường Hàn Tử Tây rất nghiêm túc thận trọng, có lúc nào kích động như vậy đâu. Lục Đạo cầm tay cô rất chặt, ánh mắt cũng rất đáng sợ. "Tiểu Tây, chỉ làm đau tay em." Cô nhăn lên, nói cho tôi biết bọn họ đi đâu. "Em em không biết." Hàn Tử Tây bỏ tay cô ra, giống như một trận gió đi xuống đâu, chạy ra ngoài. "Đây là thế nào? Mọi người đều bị cô sợ sợ, người này chính là Hàn Tử Tây." Cho dù có xảy ra chuyện gì vẫn luôn bình thản sao? Ánh mắt Sở Bích Đình hiện lên u quang. Hàn Tử Tây lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho Sở Cam Đông, nhưng phát hiện không hiểu tại sao điện thoại lại tắt, chẳng lẽ là hết pin. Cô ấn nút mở máy, màn hình sáng lên, lượng pin hiện tại còn 61%, có thể không cẩn thận đụng phải nút tắt. Điện thoại vừa khởi động, liền chưa đến âm thanh nhắc nhở, mở màn hình lên, La Tả Vyem gọi cho cô. Không có người nhấc máy nên chuyển đến thông báo. Tại sao Tả Viêm lại gọi cho cô? Tất nhiên, Hàn Tử Tây không hề nghĩ đến bất hối gọi điện cho cô, bất quá cô bây giờ phải gọi cho Tả Viêm vì cô cần Tả Viêm trợ giúp. Tả Viêm trả lời rất nhanh. "Chuyện gì?" "Tả Viêm, thiếu gia kêu tôi đến tìm hắn nhưng chưa nói rõ địa điểm cụ thể cho tôi, anh có thể giúp tôi xác định một chút được không? Mà kệ sở trạm đông ở đâu thì Tả Viêm đều có thể biết rõ ràng." Tả Viêm đưa mắt nhìn sở trạm đông tôi đang cầm rượu vang đỏ đứng trên sân thượng cau mày nói, "Tôi không biết, thiếu gia vừa rồi đã phân phó, nếu Hàn Tử Tây có gọi điện tới hỏi thì không được tiết lộ bất kỳ tin tức gì." Đã nhiều năm như vậy, Tả Viêm vẫn không hiểu vì sao Sở Trạm Đông lại lấy chuyện hành hạ Hàn Tử Tây làm thú vui. Một câu không biết này của Tả Viêm, tâm của Hàn Tử Tây đã nhanh chóng nguội lạnh. "Tôi biết rồi, cô không trách Tả Viêm, Sở Trạm Đông phân phó, hắn sao dám cãi ở đây?" Sở Trạm Đông Đến tột cùng anh muốn tôi phải làm thế nào thì anh mới vừa lòng. Nói chuyện gì vậy? Hai con mắt đen như mực của Sở Trạm Đông lóe lên tia sáng kỳ lạ, không nhanh không chậm hỏi. Không nói gì, Tạ Viêm trả lời, không nói gì. Sở Trạm Đông ý tứ sâu xa nói, tôi cho rằng cô ta sẽ phát điên lên, vậy mà vẫn có thể bảo trì bình thản. Tạ Viêm cùng kính đứng một bên. Tiểu Dao Hỏa kia đâu, đã ngủ rồi sao? Sở Trạm Đông giống như lời đã hỏi, vẫn chưa Sở Trạm Đông từ trong mũi bật ra tiếng khè khẽ. "Cậu đối với tiểu Dao Hỏa kia đánh giá như thế nào?" Thần Cơ Chí vừa rồi lúc hắn cụp điện thoại của Hàn Tử Tây, xóa ghi chép trò chuyện, mới phát hiện khi ở trên xe, tiểu Dao Hỏa kia căn bản cũng không phải gọi điện cho viện trưởng mà gọi cho Hàn Tử Tây. Chỉ là tại sao cậu lại gọi cho Hàn Tử Tây? Cậu và Hàn Tử Tây cũng chỉ như quen biết nhau mấy ngày, từ khi nào quan hệ lại trở nên thân thiết như vậy? Sao Sở Trạm Đông không để cho cô biết tung tích của hắn? Cùng những lời nói miềm mai vừa rồi, hắn thật khó hiểu. Chỉ là đứa bé kia có quan hệ gì với Hàn Tử Tây mà lại khiến cho Sở Trạm Đông phải xuống tay với một đứa bé hơn 5 tuổi, đáng để hắn làm như vậy sao? Đúng vậy, rất thông minh. Sở Trạm Đông gật đầu tán đồng. Trẻ con 5 tuổi là thời điểm ngụy ngợm và gây sự, nhưng tên nhóc lại thông minh như vậy, ý thức đề phòng cũng rất cao. Tạ Viêm không biết Sở Trạm Đông có ý gì nên không có nói tiếp. Một lúc sau Sở Trạm Đông bất ngờ nói một câu Những thủ vệ xung quanh đảo đều gọi về hết đi. Hàn Tử Tây cũng không có chạy loạn ra ngoài đường tìm Sở Trạm Đông, mà cô làm cho mình thật tỉnh táo, nghĩ Sở Trạm Đông có thể đi đến những địa điểm nào. Lúc này cho dù cô gọi cho ai cũng đều vô tác dụng, Sở Trạm Đông đã ra lệnh thì bất cứ ai cũng không dám vi phạm. Không đúng, giống như có chỗ nào không đúng. Hàn Tử Tây lấy điện thoại ra, nhìn tin tức nhắc nhở kia, vô luận có chuyện trong yếu gì, Thì cho tới bây giờ, Tả Viêm đều không gọi điện thoại cho cô, mà bình thường bọn họ cũng sẽ không liên lạc, nếu có chuyện gì thì vừa rồi, khi hắn nghe điện thoại, hắn cũng sẽ không mở miệng hỏi cô có chuyện gì. Như vậy, cú điện thoại này, Hàn Tử Tây vội vàng bấm số của Mộ Cẩn Du. "Mộ tiểu thư, ngươi đoán bất hối là nam hay nữ?" "Nam." Thoản nhiên rất lạnh, nói cũng không nhiều lắm. Mộ Cẩn Du thành thật trả lời, biểu hiện vừa rồi của Hàn Tử Tây làm cô sợ bất hối có thể bị nguy hiểm gì hay không. Cảm ơn nhiều. Nam thoạt nhìn rất lạnh, nói không nhiều lắm, ngoại trừ tả viêm còn quái vào đây. Hàn Tử Tây cảm thấy may mắn trên di động của cô và tả viêm, có hệ thống định vị GPS. Trong đội bảo vệ thì cả 12 thành viên đều có mạng lưới định vị GPS, có thể biết được chính xác phương hướng của đồng đội. Mở ra hệ thống định vị, nhìn thấy phương hướng đang hiển thị, đồng tử Hàn Tử Tây có rụt lại. "La đầu quỷ, trụ sở huấn luyện." Sở Trạm Đông mang bất hối đến trụ sở huấn luyện. Hàn Tử Tây cắn chặt hàm răng. Hai đấm nắm chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay cũng không thấy đâu. Bất chấp hết tất cả mọi việc, Hàn Tử Tây vội vàng xuất phát đến Đào Quỷ. Đào Quỷ, chỉ cần nghe tên nơi này đều khiến cho người ta phải nhíu mày. Hàn Tử Tây ở đó suốt 1 năm, đối với cô và cô hạ bà nói, thì nơi này chính là 18 tầng địa ngục. Huấn luyện, huấn luyện, mỗi ngày mở mắt ra, ngoại trừ huấn luyện vẫn là huấn luyện, mà ngay cả ăn cái gì cũng phải trải qua một phen tranh giành. Trăm người cùng đánh nhau sự có 20 người chiến thắng mới có cơm ăn. Ở chỗ đó, vì sinh tồn không có nhân tính, chỉ có quả đấm, năm đấm của hai cứng rắn liền có cơm ăn, có giấc ngủ, có tắm rửa. Sở Trạm Đông đem bất hối dẫn tới chỗ đó, nó no mới lớn vẫn còn còn ít, hắn như thế nào nhẫn tâm? Sở Trạm Đông, anh có biết rằng bất hối chính là con trai ruột của anh không? Đứng lên, đứng lên. Âm thanh giòi già rút ra trong không khí, thật làm người ta rợn tóc gáy. Nếu là đánh lên trên người thì Bất hồi biết rõ sự thật là nếu không đứng lên, một giây sau chính bản thân mình sẽ gặp nạn, nhưng là cả ngày nay cậu chưa được một hớp nước, cho nên thật sự cậu không đứng nổi. Hai chân mềm nhũn như sợi mi, dùng hết khí lực toàn thân, miệng cứng chỉ có thể mở mắt ra. Nếu chỉ là một ngày không ăn cái gì thì không đến mức như vậy, nhưng là một ngày không ăn còn phải chạy bộ nhảy cốc, bây giờ cậu còn có thể mở mắt ra thì cậu cảm thấy mình đã quá trâu bò rồi. Quả nhiên là một ông chú biến thái. Cái gì thù oán? Cái gì thù? Cứ nhiên cứ như vậy, mà cho tấn mình hành hạ một đứa trẻ 5 tuổi, ông chú biến thái đó không sợ bị thiên lôi đánh sao? Còn cái chú huấn luyện viên này nữa, quả nhiên chính là thủ hạ của ông chú biến thái kia, không có người biến thái nhất, chỉ có người biến thái hơn. Đứng lên, đứng lên, chú huấn luyện viên này liên tục ồn ào làm cái quỷ gì? Cho là cậu không muốn đứng lên sao? Trước mặt như vậy mà quỳ rạp trên mặt đất, cậu cũng biết là rất mất mặt, nhưng là chính là cậu không đứng nổi. Ngài không hiểu sao, đứng lên. Đừng qua nữa. Bất Hối bị tiếng ồn nào làm cho phiền chết, cậu dùng hết thể lực quát ông chú huấn luyện viên kia, phiền chết. Sau cùng khi nghe được Bất Hối nói chuyện, Tạ Viêm cảm thấy lỗ tai của mình giống như sắp nứt. Thủy Miểu bị Bất Hối quát một câu liền sững sờ, thằng nhóc này vừa nói cái gì? Là đang nói hắn phiền chết sao? Thủy Miểu hắn đã làm huấn luyện viên nhiều năm như vậy, dạy dỗ rất nhiều nhóc con con số cũng có thể lên đến ngàn người, nhưng là cho tới bây giờ cũng không có ai dám nói chuyện vớn như vậy, nhóc con này quả thật khác người. Nhóc con, Thủy Miểu ngồi xuống, vỗ vỗ lên mặt của Bất Hối. Bây giờ nhóc hẳn là rất đói bụng, có phải rất muốn ăn cơm không? Nếu như tôi nói không, chú sẽ tin sao? Bất Hối cười mà như không cười. Thủy Miểu cười hai tiếng cất giọng nói, đi lấy một phần bữa tối đến đây. Nhận lấy bữa tối mà thủ hạ đưa đến, Thủy Miểu mở hộp cơm ra ngay trước mặt Bất Hối còn cố ý đung đưa qua lại trước mũi cậu. Đùi gà mùi thơm làm cho bất hối phải nuôi nước miếng, bụng cũng đã không kiêng nể gì kêu thành tiếng. Muốn ăn không? Thủy miều đem đùi gà cầm lấy trong tay. Hôm nay đúng lúc, lại được thêm nhiều cơm, đùi gà này cũng làm thật ngon. Không nhìn thấy, không nhìn thấy, không nhìn thấy. Bất hối xoay đầu đi, nhắm mắt lại, cái gì cậu cũng đều không nhìn thấy, cậu cũng không đói, một chút cũng không đói. Không muốn ăn sao? Thằng nhóc này... Thủy Miêu cảm thấy uy nghiêm của mình bị khiêu khích, nhưng lại là bị một nhóc con 5 tuổi khiêu khích, cái này quả thực không thể nhẫn nhịn được. Nhưng hắn là huấn luyện viên, người người sợ hãi, giờ bị một đứa bé khiêu khích, về sau còn mặt mũi nào mà quản giáo mọi người. Rất tốt, hắn muốn xem một chút là xương cốt của thằng nhóc này cứng rắn hay là thủ đoạn của hắn cứng rắn, mà cũng chính thiếu gia đã nói qua, đối đãi với thằng nhóc này không cần phải hạ thủ lưu tình. Kỳ thật lúc ban đầu, bọn họ cũng có chỗ cố kỵ. Tô Sao cũng là người thiếu gia tự mình mang tới, là thiếu gia tuyên bố nhận thằng nhóc này làm con nuôi. Thiếu gia bảo là muốn hắn xem cậu nhóc này giống như với những người còn lại, không cần coi trọng hóa, nhưng là bọn họ làm sao dám. Cho nên những huấn luyện mới đầu không nặng lắm, nhưng ai biết, Hỏa Viêm chịu trách nhiệm huấn luyện buổi sáng bị thiếu gia biết được, nên lúc này vẫn còn ở phòng tạm giam. Nguyên lai thiếu gia nói không cần nhẹ tay là thật. Cho nên buổi chiều, Thủy Miểu hắn là huấn luyện viên liền thấy cũng không có gì lo lắng hiện tại thằng nhóc này còn trước mặt mọi người khiêu khích Thủy Miểu mà người này vốn là một người không có đầu óc gì cũng không để ý những chuyện vặt vãnh hắn chỉ muốn nhất định phải cho tiểu tử này một chút bài học cho thằng nhóc này biết đắc tội với Thủy Miểu hắn cũng sẽ không có quả ngon để ăn Thủy Miểu ở đội bảo vệ nổi danh ngu rốt, chỉ số thông minh cùng ngoại hình của hắn phát triển trái ngược một cách nghiêm trọng người hắn cao hơn 1m9 nhưng là chỉ số thông minh lại bằng 0 tốt Nhóc con, đây chính là mày tự tìm ra." Thủy Miểu nghiến răng nói, âm thanh thoát ra không được rõ ràng. Bất Hối quay đầu lại, mở mắt ra, bất đắc dĩ nhìn Thủy Miểu. "Chú à, sao chú lại tức giận? Cháu biết khả năng của mình không tốt, nhưng là cháu nghĩ, không phải lão đại của chú đã nói là cháu không hoàn thành huấn luyện thì không thể ăn sao? Cháu sợ chú ấy sẽ trách tội chú." Bất quá, chú Nhiên Tình đã như vậy, cháu cũng không đành lòng cự thuyết. "Được rồi, lấy ra đi." Thủy Miểu ngây người Đùi gà trên tay đã bị cắn một miếng, thằng nhóc này, đùi gà trên tay của hắn liền bị cắn một miếng, Thủy Miểu lập tức điên lên, tuy hắn là người hầu, bất hối là thiếu gia, nhưng hắn không phải là người phải hầu hạ thằng nhóc này ăn cơm. Đùi gà lăn lóc trên mặt đất, lại còn bị hắn đạp một cước lên. "Táo cho mày ăn." "Chú à, chú làm vậy rất lãng phí, sẽ bị thê lui đánh." Bất hối biết rõ, hiện tại nói càng nhiều, nguy hiểm lại càng lớn, nhưng lại trong lòng cậu thật sự nuốt không trôi cái khẩu khí kia. Huấn luyện viên biến thái này cả một buổi chiều đều cố tình nhắm vào cậu, người khác đều chạy 20 vòng là đủ rồi, mà hắn làm cho mình chạy 50 vòng, nhảy cốc, nằm ngửa ngồi dậy, cái gì đều so với người khác nhiều hơn, xem cậu là thần sao? Tính tình của Bất Hối cùng Hàn Tử Tây đều đồng dạng giống nhau, thời điểm mình không thoải mái sẽ không cần để ý gì cả. Tính tình như vậy sẽ rất thua thiệt. Thủy Miểu là hoàn toàn bị chọc giận, trên tay khẽ động, thoang cái trước rồi là đánh xuống người Bất Hối. Cảm giác bản thân mình đau muốn chết. Được rồi, lúc này chết không chừng còn là một loại hưởng thụ đây, ít nhất sẽ không vì vừa mệt vừa đói. Chỉ là vì cái gì, cậu lại nhìn thấy gì tây tây? Gì tây tây? Gì tây tây? Cháu rất nhớ gì? Hàn Tử Tây quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, cô nhìn thấy là Bất Hối. Hàn Tử Tây quát to một tiếng, hướng tới Bất Hối lao ra chạy tới. Thủy Miểu nghe được âm thanh của Hàn Tử Tây, vội vàng quay đầu trong nháy mắt. "Chị ba, Chị Ba làm sao lại đến, đã rất lâu rồi chị ấy không có trở lại đảo." Hàn Tử Tây không nhìn Thủy Miểu, bổ nhào ngã xuống trên mặt đất, ôm lấy bất hối. "Gì là gì thế thế đây, còn mau mở mắt ra nhìn gì?" Hàn Tử Tây ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, liên tục nói xin lỗi. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, gì đã tới chậm, thật xin lỗi." Cho tới bây giờ Thủy Miểu còn chưa thấy qua Hàn Tử Tây như vậy, bình thường khó coi như vậy, bộ dáng giống như trời sắp sụp xuống, toàn thân Thủy Miểu lạnh như băng. Thằng nhóc này là người của chị ba sao?" Đột nhiên Thủy Miểu có linh cảm xấu, có phải hay không hắn hiện tại hắn chạy vẫn còn kịp sao? Thủy Miểu bất động, im lặng xoay người. "Đứng lại." Thanh âm quỷ mị phát ra, Thủy Miểu sợ hãi, hai chân có chút run rẩy, xoay người, giọng nói hịch nọt. "Chị ba, em chỉ là phụ mệnh làm việc, em không phải là cố." Thủy Miểu còn chưa nói xong, thì cái roi vừa mới dùng để đánh bất hối đã quất xuống, cánh tay hắn đã bị thương. Tài bắn súng của Hàn Tử Tây ở đội bảo vệ 12 người là tốt nhất, cơ hội bách phát bách chúng, cho nên dù cho cô xếp thứ 3 nhưng là rất được tôn kính. Thủy miều nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình một ngày kia sẽ ăn đạn của thần tượng. Súng này là trước khi lên đường cô cố ý cầm theo. Cô biết rõ trên đảo đề phòng có bao nhiêu lợi hại, cô nghĩ sở trạm đông sẽ cố ý cản trả cô, nên mang súng theo để đề phòng, nhưng ai biết cô đột nhập lên đảo, đúng lại thuận lợi ngoài dự đoán. Súng là vũ khí, khi đối đầu với kẻ địch mới có thể sử dụng. Thủy Miểu đã từng cùng cô nhiều lần vào sinh ra tử, mặc dù cô luôn lạnh lùng nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có một tia tình cảm, ít nhất thì tình trên hữu vẫn phải có, nhưng là một giây khi thấy hắn không vội hận vung roi, hắn chính là kẻ địch của Hàn Tử Tây cô. Ôm hắn bất hồi đứng dậy, Hàn Tử Tây lạnh lùng nói, "Thủy Miểu, cậu tốt nhất cầu nguyện con tôi không có việc gì, nếu không, tôi muốn cậu đền mạng." "Con trai" Tất cả mọi người kinh hãi, chị ba có con trai. Lục Mai Sở Trạm Đông đang đứng phía sau cũng chau lên. Con ngươi đen láy của Sở Trạm Đông híp lại, hay cho một cảnh mẹ con tình thâm, rõ ràng trước mặt mọi người, cô ta dám thừa nhận đội nón xanh cho hắn. Sở Trạm Đông vỗ tay, "Thật là một người mẹ vĩ đại, tôi xem xong cũng cảm động muốn chết." Hàn Tử Tây lạnh lùng nhìn về phía hắn, cái gì cũng không nói, ôm người bất hồi lướt qua hắn. Hàn Tử Tây không có rời khỏi Đào Quỷ mà là đến căn phòng của cô ở trên đảo. Năm đó thuận lợi thông cố huấn luyện, Sở Trạm Đông lựa chọn 12 người ưu tú về mọi phương diện, thành lập đội bảo vệ 12 người, hơn nữa còn ở trên hoàn đảo xây cho bọn họ mỗi người một căn phòng riêng. Thường thế của bất hối rất nghiêm trọng, rời đảo cần ít nhất 2 ngày, cô sợ trên đường vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn. Đương nhiên ở chỗ này so với rời đi cũng không an toàn hơn là bao, nhưng ít nhất cô còn có thể giúp bất hối xử lý miệng vết thương trước. Nhân bất hối bị đánh đến rữa máu ra bên ngoài, nước mắt Hàn Tử Tây tuôn rơi. "Là mẹ không có chăm sóc tốt cho con." Sở Phùn này trong nội tâm Hàn Tử Tây tràn đầy ấy nấy. 6 năm từ khi có bất hối, cô vẫn luôn để con mình phải chịu thua thiệt. Thời gian mang thai, cô sợ hãi bụng quá lớn sẽ lộ tẩy, cho nên vẫn luôn không dám ăn nhiều, ngay cả vào mùa hè, khi đó dù cho ăn ít thì bụng cô vẫn có một sút lớn, vì vậy cô liền ở trên bụng bọc một tầng vải, sau đó mặc trang phục công nhân rộng thùng thình mà ngay cả ngày đó sinh bất hối, cô cũng là không dám đi bệnh viện, mà là ở trên ban công. Quá trình sinh đẻ vô cùng thống khổ, đau đến chết đi sống lại. Lúc ấy cô đã hỏi mình, đáng giá không? Nhưng khi nghe được tiếng bất hối khóc nỉ non, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo viết máu, cô cũng chỉ biết bản thân cô đã khổ hối hận. Bất hối, bất hối, cả đời này không hối hận, nhưng là giờ khác này. Bất hối, mẹ hối hận, hối hận vì đã yêu hắn, hối hận lúc cô đem thân thể giao cho hắn, mà hắn lại nhớ tới tên của người con gái khác, hối hận khi giây phút cô biết được mình mang thai đã không nỡ xóa bỏ máu mủ liên quan đến hắn, hối hận mang bất hối đến với thế giới này, hết thảy tất cả đều hối hận nếu như bất hối không là trở thành con của cô thì nhất định nó sẽ rất hạnh phúc, sẽ có ba mẹ yêu thương, cha mẹ rõ ràng còn khỏe mạnh, bất hối sẽ không phải sinh ra một giây kia đã bị đưa vào cô nhi viện, hơn nữa còn là một cô nhi viện đơn sơ, bởi vì cô sợ Nếu mang bất hối đến cô nhi viện lớn thì sẽ rất nhanh bị người khác nhận nuôi, bởi vì bất hối của cô vô cùng đáng yêu. Cô còn hối hận chính mình tại sao ích kỷ như vậy, biết rất rõ ràng cô nuôi không nổi con mình mà vẫn còn ích kỷ đem bất hối làm của riêng. Nếu đưa nó đến một cô nhi viện lớn thì sẽ có người nhận nuôi. Lúc đó chính mình không thấy được thì phải làm thế nào đây? Ít nhất sẽ không phát sinh ở loại chuyện như vậy. Sở Trạm Đông đứng ngoài cửa sổ, nhìn xem bộ dáng cô lệ rơi đầy mặt, bỗng nhiên không biết phải làm sao, rốt cục lặng lẽ đi vào trong. Lần trước ở bệnh viện khi hắn nhìn thấy cô khóc, cảm giác lúc đó cùng hiện tại rõ ràng là không giống với bây giờ. Khi đó là tức giận, nhưng bây giờ là hắn không biết hình dung cụ thể cảm giác bây giờ như thế nào, tóm lại chính là rất khó chịu. Nghe lời nói bi thương của cô, nhìn bờ vai cô run rẩy, tim hắn lại buồn bực, trong nháy mắt, hắn cảm thấy hô hấp của mình chờ đến khó khăn, hắn tự nhận hắn không phải là một người biết thương hoa tiếc ngọc. Cơ Ngô Lệ từng nói, nước mắt của nữ nhân chính là vũ khí chí mạng dùng để đối phó nam nhân, nhưng nữ nhân kia đừng nói khóc, chính là con mắt hơi sút hồng một tí, hắn đều sẽ không chịu nổi. Đương nhiên, những nữ nhân kia, ngoại trừ Úc Hoàn Nhàn, đừng nói là Úc Hoàn Nhàn không khóc, chính là khóc đến khi trời sụp xuống thì hắn cũng không nháy mắt dù là một chút. Hắn cùng Cơ Ngô Lệ không giống nhau. Lương mặt đàn bà với bản tự hắn mà nói, thì cũng nước mưa khi trời mưa đều có một ý nghĩa như nhau, làm cho hắn cảm thấy vô cùng phiền. Hắn chán ghét trời mưa, rất chán ghét. Khi trời vừa mưa xuống sẽ rất bực bội, thế nhưng giờ phút này, mặc dù hắn không biết cảm giác đè nén trong lòng là cái gì, nhưng là hắn biết rõ ràng, đó không phải là cảm giác bực bội. Nếu không, hắn cũng sẽ không ở thời điểm cô mở cửa đi vào, không tự chủ mà trốn đi. Sau đó khi trông thấy cô đã đi xa, lén lút đi vào san phòng kiểm tra vết thương cho tiểu nón xanh. Hàn Tử Tây vốn định đi tìm chút gì đó cho bất hối ăn, nhưng là đi không bao lâu, cô lại quay trở về. Không được, làm sao mà cô có thể yên tâm được mà rời khỏi bất hối được? Mặc dù cô bắn thủy miểu một phát súng kia, đúng là đã làm ra uy hiếp, làm cho những người kia trong khoảng thời gian ngắn sẽ không dám làm hại bất hối nữa, nhưng mà còn Sở Trạm Đông. Nghĩ tới đây, Hàn Tử Tây cơ hồ vội vội vàng vàng rung ba chân bốn cẳng chạy trở lại dàn phòng của mình. Sau đó cô nhìn thấy, anh đang làm gì? Sở Trạm Đông đang kiểm tra thương thế của bất hối, còn chưa kịp quay đầu lại thì cả người đã bị Hàn Tử Tây dùng lực mạnh đẩy ra xa khỏi giường. Bây giờ Hàn Tử Tây giống như một con sư tử mẹ đang bảo vệ con mình, toàn thân tràn đầy lệ khí. Sở Trạm Đông có cảm giác, người phụ nữ này vì tiểu non xanh, đừng nói là thủy miểu mà chính là hắn cũng giảm móc súng. Đây thật là quá tốt. Bơ vỗ tay, Sở Trọng Đông cho hai tay vào túi, nhún vai. "Cô không thấy sao? Tôi đang nhìn xem nó đã chết chưa." "Đã chết chưa?" Khi nói đến đó, hắn có tự lực tăng thêm ngữ điệu, không nhanh không chậm, rõ ràng từng chữ. Hàn Tử Tây nắm chặt tay thành quả đấm, vang lên những tiếng răng rắc chỉ vào cửa, giọng nói tràn đầy tức giận. "Đi ra ngoài." Sở Trọng Đông giờ chần bước đi, nhưng không phải đi ra ngoài, mà là đi đến ghế salon cách đó không xa, hai chân bắt chéo ngồi xuống. Con đốt một điếu thuốc từ từ đưa lên miệng hút. Khói thuốc bay ra trông bao lâu thì bất hối đang nằm trên giường liền ho khan, mà hắn lại giống như không có việc gì, con cố ý mãnh liệt hút một hơi lớn, sau đó lại chậm rãi nhả ra. Cô không thể chịu đựng nữa, hắn từ tay tiến lên, đoạt lấy điếu thuốc trong tay hắn, ném trên mặt đất. Sở chạm đông giận quả hóa cười. "Ờ, sao gần đây tính tình của cô tăng không ít nhỉ? Có phải hay không? Cảm thấy có thể leo lên giường của Mạc Thiếu Nhi thì giá trị con người cô sẽ bắt đầu" Lời còn chưa nói hết thì hắn vốn còn đang mang theo nụ cười miệt thị trên mặt thì mặt đã lệch một bên. Hàn Tử Tây cho Sở Trạm Đông một cái bạt tai. Hàn Tử Tây thế nhưng lại cho hắn một cái bạt tai. Sở Trạm Đông giống như bị đánh vào mông, trong đầu chỉ còn lại những lời này không ngừng xoay quanh. Liếm liếm bên trong gò má bị đánh, Sở Trạm Đông nở nụ cười, ngữ điệu vẫn là không nhanh không chậm. Quả thật là không giống nhau. Tiếng nói vừa rơi xuống, hắn như mãnh thú ngàn năm đang ngủ say. Bỗng nhiên thức tỉnh, thân thể cao lớn từ trên ghế salon đứng lên, đưa tay lên kìm chặt cổ của Hàn Tử Tây. Nhịn nhiều năm như vậy, mặc kệ là vì cái gì, là vì ai đi chăng nữa, nhưng ở thời điểm bất hối phải chịu hành hạ như vậy, nếu như cô còn tiếp tục chịu đựng thì chẳng phải cô sẽ trở thành linh giao rùa sao? Lúc bàn tay hắn đánh tới, Hàn Tử Tây lách mình né tránh, ngay sau đó cô đưa chân ra quét một đường. Tốt, rất tốt. Người phụ nữ này quả nhiên là chán sống lại dám cùng hắn động thủ. Hàn Tử Tây cũng không nói chuyện, điều chiêu đánh ra đều là dùng hết toàn lực, một chút tình cảm cũng không lưu lại. Vì để tránh làm bị thương mất hối trong quá trình đánh nhau, cô vừa lo đối phó với Sở Trạm Đông, vừa mở cửa muốn đi ra ngoài. Sở Trạm Đông cười lạnh, thiếu nón xanh trong lòng của người phụ nữ này, phân lượng quả nhiên là đủ nặng, thậm chí vượt qua hắn, người chồng hợp pháp của cô. Thật sự là buồn cười, nếu như trong mắt cô có người chồng là hắn thì sẽ có sự tồn tại của tiểu nón xanh này sao? Nghĩ như thế, Sở Trạm Đông giơ tay càng không chút lưu tình. Hàn Tử Tây làm sao có thể là đối thủ của Sở Trạm Đông, đặc biệt là lúc Sở Trạm Đông còn đang nổi cơn điên, muốn đi ra ngoài căn bản cũng không có khả năng, cuối cùng cô còn bị hắn đặt nằm ở trên giường của bất hối. Tiếp tục, như thế nào lại không tiếp tục? Sở Trạm Đông bóp cằm của cô, đánh nhau cùng người đã dạy cho cô biết thế nào là đánh đấm, cô nghĩ như thế nào? Hàn Tử Tây không nói lời nào dễ dụ. Tôi cảnh cáo cô, nên đàng hoàng một chút cho tôi, nếu không tôi đem con trai của cô. Anh dám?" Hàn Tử Tây trợn mắt trừng trừng, trong mắt đẹp tất cả đều là lửa giận. "Anh dám động đến một đầu ngón tay con tôi lần nữa thử xem." "Động thì thế nào?" Sở Trạm Đông giống như rất ngây thơ, đưa tay động vào đầu ngón tay của bất hối. "Tôi đã động, cô tính làm gì thôi?" Hàn Tử Tây thật không muốn để ý hắn, người đàn ông này nói lời không biết giữ lời. "Làm phiền anh, đi ra ngoài." "Đi ra đâu?" Cô nên nhớ, rõ, đây chính là địa bàn của tôi." Sở Trạm Đông đột nhiên hỏi, "Mạc Thiên Kinh đối với sự phục vụ của cô có hài lòng không?" Không đề cập tới Mạc Thiên Kinh còn tốt, nhắc tới thì lửa giận trong người Hàn Tử Tây liền không có biện pháp ngừng. "Hài lòng, cực kỳ hài lòng." Hắn nhờ tôi nói văng một câu, "Nói cảm ơn anh đã đem vợ mình đưa choán chơi đùa." "Phải không?" "Đúng vậy." Đôi mắt đẹp của Hàn Tử Tây liếc hắn một cái, làm ra một bộ dáng như muốn nói, "Mạc thiếu rất tốt." "Như thế nào?" Phương pháp cũng không tệ chứ? Sở Trạm Đông vuốt vành tay của cô, làm cho cô rất sảng khoái sao? Mặc dù hắn năng cười, thế nhưng đáy mắt lại là một mảnh rét lạnh. "Vậy cô còn tức giận như vậy là vì cái gì đây? Tôi giúp cô tìm được người đàn ông khỏe mạnh như vậy, lại còn huấn luyện biện phí giúp cho con trai của cô, cô không những không cảm ơn tôi, còn động thủ với tôi, cô thật không có lương tâm." Đàn ông tôi nhận, Hàn Tử Tây đẩy tay quán ra. Quan trai của tôi cũng không cần nhọc đến anh, phải hao tổn tâm trí. Biến làm sao bây giờ đây? Tôi đặc biệt nghĩ tôi cần phải sử dụng phần tâm kia đó. Sở Triệu Đông nói, "Không nói gạt cô, tôi xem trọng con trai của cô, thằng nhóc ấy không tệ, đầu óc cơ trí, lực ý chí không tồi, nếu như bồi dưỡng thật tốt, nhất định có thể ủy thác trách nhiệm nặng nề." Hàn Tử Tây thay đổi sắc mặt, thân là tổng giám đốc HC, đồng thời là thủ lĩnh của một tổ chức hắc đạo đứng đầu, nói không giữ lời, không biết khi nói ra ngoài Có thể có người cười đến rụng răng hay không? Cười lên cười đi, chỉ cần không cười trước mặt tôi là được." Sở Trạm Đông han tử tây cắn răng, anh có bất mãn tôi cái gì thì cứ nhắm về phía tôi, ra tay với một đứa nhỏ thì có cái bản lĩnh gì?" Sở Trạm Đông tản bị nói, tôi cao hứng, tôi vui lòng. Anh Sở Trạm Đông không biết có phải là hai mắt của mình có thật xấu rồi hay không, mà hắn lại thích chọc cho cô tức đến mức, đôi mắt đẹp kia phóng hỏa, rồi lại xem bộ dáng tức giận mà không có chỗ để phát tiết của cô thì sẽ cảm thấy hết sức đầy mắt. Chỉ là người phụ nữ đáng chết này vì tiểu nón xanh kia thế nhưng thật sự làm cho Mạc Thiên kinh động phải. Tiểu nón xanh, tiểu nón xanh, vì tiểu nón xanh cái gì cũng dám làm, là có thể hiểu như vậy phải không? Cô lại cùng người đàn ông kia ở cùng một chỗ, tạo ra tiểu nón xanh, đối với cô mà nói rất quan trọng. Không biết như thế nào, nghĩ như vậy Sở Trạm Đông đúng là giận đến nổi không kiềm chế được. So với khi thầy cô cùng mặc thêm kính, còn có Âu Dương Lâm làm mưa, cơn giận còn mạnh mẽ hơn. Phù Chốc hắn đột nhiên cúi người xuống, "Hàn Tử Tây, nếu như tôi ở ngay trước mặt con trai của cô, muốn cô thì cô nghĩ như thế nào?" Hàn Tử Tây vẫn chưa trả lời, đầu của Sở Trạm Đông lại đột nhiên bị đánh một cái. Ngước mắt nhìn lại, không biết là bất hối đã tỉnh lại từ lúc nào, cầm lấy đèn bàn đập thật mạnh vào đầu của hắn. Trên mặt của bất hối còn mang theo nụ cười lạnh không phù hợp với tuổi. Vấn đề này Tôi sẽ thay dì Tây Tây trả lời, không biết chú đối với câu trả lời của tôi, có hài lòng hay không? Cụ đánh kia là bất hối đã dùng hết toàn lực, mặc dù đã đói bụng cả ngày, nhưng khi nhìn thấy dì Tây Tây bị sở chạm đông khi dễ, tính tình của nó đã hoàn toàn bộc phát, một tí lực đạo kia thật sự không nhẹ. Sở chạm đông bị đánh một phát, hai mắt trợn trắng lên và ngất đi. Bất hối lôi kéo hàn tử Tây đang ngây ngốc vì phản ứng không kịp kia. Dì Tây Tây, đừng ngần người nữa chạy mau. Hạ Tử Tây xoay người lại, đem Sở Trạm Đông đang ở trên người mình đẩy ra, ôm lấy Bất Hối, liền đi ra ngoài, nhưng là đi hai bước, cô lại trở lại, nhìn xuống cái ót bị nện của Sở Trạm Đông, đưa tay tới để kiểm tra một phen, sau khi xác định là không có vết thương, mới một lần nữa đi ra ngoài. Đối với lần này, Bất Hối có chút mất hứng. Gì thay thay, mới vừa rồi là gì đáng quan tâm hắn sao? Không chỉ có Bất Hối cho là như vậy, ngay cả Sở Trạm Đông đang ngất đi cũng cho rằng là như vậy. Người phụ nữ kia